Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bỗng nhiên có một ai đó lao tới ôm chậm lấy tôi Tôi từ từ quay ngồi lại nhìn Thì ra đó chính là Huệ Trên người cô là một bộ váy dài khá lọc lẫy Huệ nhìn tôi ô yếm Thấy rồi cô đưa hai tay lên phú phe bá tôi Huệ nói Anh Quang anh, anh đã chết rồi sao Tôi đang đưa tay nhìn nắm lấy tay của Huệ không nói câu gì chỉ mỉm cười, thấy rồi Huệ lại ôm chầm lấy tôi. Tôi cũng vội tay ôm thật chặt lấy Huệ. Phải là cuối cùng, tôi đã tìm được đường sang cái thế giới bên kia của sự sống rồi. Cuối cùng, tôi cũng đã được ở bên cạnh Huệ mãi mãi rồi. Tôi cứ đứng đó ôm Huệ mà nhìn ra xa xăm. Bà tôi, kia chính là bà của tôi. Bà đang từ từ bước tới phía tôi. Trên gương mặt phúc hậu của bà đang nở một nụ cười thật đạn rỡ như thế chào đón tôi vậy. Tại phòng khám, Lưu Xích Điêm Đợi cho đến khi cá quan và kiên nát đã nhập mộng, ông Ha-lem mới ra hiệu cho Liên nhẹ nhàng đặt hai cái đĩa đó, có hai cây nến nhỏ trên ngực mỗi người. Theo như lời của ông Ha-lem nói, thì hai cái cây nến này là để đảm bảo rằng cá quan và kiên nát vẫn còn sống. Vì hơi thở từ mũi của hai người sẽ làm cho gọt nén bập bù. Đã hơn 3 tiếng trôi qua, mọi người vẫn có mặt tại phòng khám Sư Hoành Kiên Nhác, vào quan để mà chờ đợi kết quả. Bất ngờ Ngọc Lam đi để ý thấy có máu chảy ra từ ngực của quan. Cô nói: "Thầy ơi nhìn kìa." Ông Ha Lâm và bọn người tức thì mới tiến tới. Ông Ha Lâm nhìn lên ngọn nến để trên ngực của quan thì thấy nó đã hết bập bù. Ông ta nhẹ nhàng đưa hai ngón tay để hở trước mũi, không còn hơi thở, ông Ha Lem lắc đầu thở dài từ từ rút tay ra. Mọi người nhìn ông Ha Lem thì dư hiểu ra chuyện. Hằng thì có lẽ vẫn không tin, cô ta hỏi: "Quan sao rồi ông? Không lẽ cậu ta?" Ông Ha Lem đáp: "Quan đã, quan đã yên nghỉ rồi." Nhờ đến đây, thị Hằng như đụng trời chân tay. Ông Ha Lem nhìn về phía kiền nát Ngọt nến trên ngực của cậu ta vẫn bọc buồn đều đặn ông Ha-lem nói Hy vọng rằng Kiền Nái có thể cứu được hơn vậy vì coi bộ cậu ta là hy vọng cuối cùng của chúng ta Tại hang rộng sâu nhất ở Việt Nam Một loạt những chiếc xe SUV đen của đối ngoại quốc phòng quay đèn chói loạ lao đi trên đường Đoàn xe này chẳng lạ đang hộ tống hơn đạo đại phương và ông Ha-lem tới gặp Kim Long một con tứ linh con của thiên phụ và địa mẫu. Hay nói cách khác đi, thì cậu ta chính là hiện thân của nước Việt Nam, mảnh trất hình chữ S này. Để chuẩn bị cho việc đi lại dễ dàng, đối ngoại quốc phòng đã phong tỏa toàn bộ cái khu vực hang động này. Thêm vào đó, chú Bảo Thạch, sau khi nhận được lệnh từ ông Ha Lêm, đã tức tốt ngày trêm, làm cho bằng trượt một tượng trồng oai vệ, lấy hình mẫu là hưng rạo đại phương khi ngày còn sống. Sau khi tượng trồng hoàn thành, Hưng đạo đại vương sẽ hiển linh, nhập vô tượng đồng, để tiện cho việc đi lại dễ dàng hơn. Các cái hang động sâu hun hút và tối mò, từng luồng gió lạnh thổi qua các khe đá, tạo ra những tiếng rít nghe mà trộm cái da gà. Ông Hạ Lâm được liên chắc đi, theo vào đó là Hưng đạo đại vương đi sau, có thể chặn trải tiếng sâu xuống lòng đất. Ba người họ cứ đi mãi, đi mãi cho tới khi mà họ đã tiến đến được dãy hang Bất ngờ thay, đâu đó trong hang động là văn vọng cái tiếng ho khù khù như thể của một người đang ốm nặng vậy. Hưng đạo đại phương vừa đi chạm trải, vừa nhìn quanh hang động, thấy rồi ngại lát đầu nói Nơi này u ám đến lạ tường, không hề có một sự sống nào. Không lẽ nào hiện thức của đại diệt ta lại sống ở một nơi như thế này hay sao? Cuối cùng cả ba người cũng đã đặt chân xuống được tới đấy của cái hang sâu nhất Việt Nam này. Từ phía xa xa, cả ba người có thể nhìn thấy một miếng đá sáng lấp lánh, tựa như là một chiếc giường vậy. Trên miếng đá đó là một người thanh niên có vẻ ốm yếu, toàn cơ thể cậu ta tỏa ra một thứ ánh sáng mập mờ, chứ không còn là được chói chang và rạng ngời nữa. Không phải ai khác mà đó chính là Kim Long. Cả ba người từ từ tiến tới bên cạnh Kim Long, cái tiếng ho khù khụ của cậu ta cứ thế Ngày một sáng sẵn, trứng bên cạnh dường đá của Kim Long, ông Ha-lem gọi Kim Long! Kim Long quay đầu ra nhìn ông Ha-lem. Thế đội như chợt nhận ra cái ngực. Người... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net